Hãy qua hẻm chuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Gia rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của trận tình và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của bộ truyện Cám dỗ. Quý vị thân mến, chuyến công tác về vùng núi xa xôi đã khiến cho cô phóng viên Vũ Quỳnh tình cờ gặp được một người đàn ông có phần bí ẩn và lạnh lùng. Cô đã lập tức bị cuốn hút bởi người đàn ông này. Những tưởng rằng là sau khi chuyến công tác kết thúc thì họ sẽ chẳng thể nào gặp lại được nhau. Thế nhưng định mệnh một lần nữa đã khiến họ gặp lại. Vậy thì lần gặp lại này đã diễn ra như thế nào? Và cũng ở tập truyện này thì một phần nào đó quá khứ đau thương của Lâm sẽ được hé lộ. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Cám Dỗ, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của Anh Sa. Ở khu nhà chính, tỉnh Với Loan đang ngồi cùng với mọi người trò chuyện, tranh thủ hỏi Han về tình hình kinh tế cũng như thời tiết mấy năm qua ở Mường Nhé. Thái độ của họ vô cùng nghiêm túc, thế nào cũng không tìm ra được nửa điểm lười nhát hay cáu cảnh của ngày thường. Nhìn thấy tôi, tình hơi sững người lại một chút, khẽ nói mấy câu với Loan và mọi người rồi mới đứng dậy. Cậu ta tiến về phía tôi, mắt hơi nhìn xuống bàn tay đã được băng bó của tôi. Không lên tiếng ngay mà đi thẳng ra bên ngoài. Tôi biết ý đi theo, đến khi cả hai cùng bước ra đến đầu hành lang vắng tanh ở phía tay phải mới nghe thấy cậu ta nói. Còn đau không? Không, vết thương nhỏ thôi Một tháng là móng sẽ mọc lại Tình thở dài Sắc mặt cậu ta dưới ánh điện trần Có một chút ẩn nhẫn, tức giận Tôi đoán người này lại muốn mắng tôi lần nữa đây Nhưng mà có lẽ thấy tôi bị thê thảm quá rồi Nên cũng cố kìm nén xuống Giết giọng nói Lần sau Cô đừng tùy hứng như thế nữa Mọi người trong đoàn rất lo lắng cho cô đấy Tôi biết rồi Lần này là tôi sai, tôi sẽ gọi điện về cho tổng biên tập để nhận lỗi và chịu hình phạt kỷ luật. Cậu với Loan không cần phải nói giúp đỡ tôi đâu. Tôi biết chuyện mình tự ý như vậy khiến cho đòn và tổng biên tập hồ ở thành phố A vô cùng lo lắng. Nên mặc dù bản thân bị thương, tôi vẫn không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Làm sai thì phải chịu phạt. Điều này tôi đã quá quen thuộc trong suốt gần 10 năm lăn lộn rồi. Cùng lắm thì tiền thưởng cuối năm không có, cậu nói có đúng không? Sau khi tôi nói xong, tình khẽ thở dài, cậu ta đưa tay lên xoa ấn đường của mình, đứng ở trước mặt tôi, hạ giọng nói Ăn cơm chưa? Lúc tối tôi có dặn mọi người phần cơm cô đấy, để tôi đưa cô ăn nhé Tôi nhìn chiếc bóng đổ dài của mình dưới sân gạch ẩm ướt, đầu óc bỗng dường lại nhớ đến lâm vừa rời đi Người đàn ông đó hơn tuổi tôi Là một người lao động bình thường Nhưng sức hút cùng với tính cách Lại khiến cho người khác cảm thấy Vừa áp lực vừa khó gần Không giống với tình Là một người có học Nhưng bản thân lại dễ dàng bị kích động Bởi rất nhiều điều Tôi không ăn đâu Vừa nãy tôi đã ăn ở dưới viện rồi Bây giờ vẫn còn thấy no Vậy cô về phòng nghỉ ngơi đi Đêm cô đói thì gọi tôi Tôi hâm nóng giúp cô Còn nữa, việc ở bên này đã xong rồi, nếu không còn gì phát sinh, thì ngày kia chúng ta có thể trở về thành phố A. Nhắc đến chuyện về thành phố, tôi có một chút giật mình. Bản thân lúc này cũng mới nhớ đến việc mấy ngày nay chưa gọi về cho bác Sầm hỏi về tình hình của Khánh. Cũng không biết thằng bé bây giờ như thế nào nữa. Nửa đêm có phát bệnh hay không? Nói chuyện với tình đôi ba câu nữa, sau khi trở về phòng... Tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm Nên quyết định gọi về nhà một chuyến Cũng may bác Sầm chưa có ngủ Cả Khánh cũng như thế nghe thấy giọng của tôi Thằng bé liếu nhíu hỏi liên hồi Chị à Bao giờ thì chị về thế Tôi đáp Ngày kia Em ở nhà có ngon không Không quấy bác Sầm đấy chứ Khánh nhí nhai nhí nhố Thằng bé có lẽ rất nhớ tôi Nên nói chuyện không ngừng Tuy nhiên, đều là những câu chuyện không đầu không cuối, câu từ cũng lộn xộn không rõ ràng. Tôi ở bên này nghe được những điều ấy, cũng chỉ biết cố gắng cười. Nhưng càng cười, sự yếu đuối của bản thân càng không thể nào giấu đi được. Suốt mấy năm qua, tôi đã dạy em trai rất nhiều, đã đưa cả thằng bé đi trung tâm hỗ trợ, nhưng mà một phần trăm hy vọng thay đổi cũng mong manh. Khánh không tiếp thu được, cũng không nhớ được quá 5 phút. Cho đến bây giờ, mặt chữ cái cũng chẳng phân biệt được. Con số cũng không, chỉ biết nói vẹt thôi. Một giọt nước mắt bất giác tí tách chảy xuống gỏ má, mang theo chút nóng hổi. Tôi khịt mũi nói với em trai. Em đưa điện thoại cho bác Sầm đi. chỉ im nói chuyện với bác ấy một lúc. Khánh dạ với tôi. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi cũng biết được bác Sầm đang đẩy thằng bé về phía ghế sofa để thằng bé xem phim qua tiếng động sột soạt vang lên khá lớn. Khoảng chừng 3 đến 4 phút gì đó, bên tai tôi nghe thấy tiếng bác ấy nói Tối hôm đầu tiên, Khánh nó cứ nhéo nhéo đòi chị Tôi dỗ mãi mà nó không chịu. Sau đó thì nó phát bệnh. Cũng may lúc ấy, hàng xóm chú Vương có ở nhà, nên bố con nhà chú ấy giúp tôi giữ lại. Nếu không thì... Bác Sầm nói đến đây thì thở dài, mà tôi ở bên này Thì nước mắt không có Nhưng trong tim Đau đến nghẹn thở Mùi run rể Khuôn mặt trở nên tái xanh Những lần Khánh phát bệnh Tôi đã quá quen thuộc Nhưng cho dù như vậy Bản thân vẫn không thể nào tránh được sợ hãi Thằng bé không đánh người Cũng không nổi điên chửi bới Mà nó tự mình Làm tổn thương mình Đập đầu vào tường Đập phá bát đũa Rồi cứ thế Cứa lên da thịt cho đến khi chảy máu Cổ họng trở nên ngạn ứ, tôi chẳng biết nói gì lúc này với bác sầm, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía màn đêm đen đặc qua khung cửa sổ. Mọi cảnh vật yên tĩnh và chống trải, y như tôi lúc này, cô độc lẻ loi và có cả sự yếu đuối. 28 tuổi, bạn bè và đồng nghiệp đã có một sự ổn định trong tất cả các mối quan hệ. Duy nhất chỉ có tôi, người yêu không có, sự nghiệp dậm chân. Gánh nặng chưa bao giờ có thể dùng hai từ nhẹ nhàng Để hạ xuống được Cô Quỳnh Cô còn ở đó không Bác Sầm thấy tôi im lặng không trả lời Thì lần nữa cất giọng ngờ vực Giọng nói khá lớn Kéo tôi trở về thực tại Tôi cúi đầu khẽ lau nước mắt Rồi nói với bác ấy Dạ cháu đây Công việc ở bên này cơ bản đã ổn rồi Có điều vì gặp phải sạt lở Cho nên ngày kia Cháu mới có thể trở về thành phố A được Bác giúp cháu để ý Khánh, đợi cháu trở về, sẽ đưa thằng bé đi khám, rồi lấy thuốc. Bác sầm thở dài, có lẽ ông muốn nói với tôi điều gì đó nên ngập ngừng rất lâu. Thế nhưng sau một hồi, tôi cũng chỉ nghe thấy bác ấy nói đơn giản vài lời. Cô yên tâm công tác đi, tôi cúp máy rồi cho Khánh đi ngủ đây. Thằng bé trưa này không có ngủ trưa. Dạ vâng ạ, bác ngủ ngon. Còn nữa... Cháu cảm ơn bác rất nhiều Sau khi bác sầm tắt máy Tôi vẫn cứ giữ nguyên tư thế Đứng im như vậy Mất một lúc Đầu óc căng thẳng với rất nhiều suy nghĩ chạy dài Tôi nghĩ về em trai Nghĩ về cuộc sống sau này của hai chị em Nghĩ về việc bản thân có nên tìm một người bạn trai hay không Chẳng cần người ấy thành đạt Cũng chẳng cần người ấy yêu mình Chỉ cần cả hai cảm thấy hợp tính cách Có thể ở chung Độ tuổi không quá lớn Như vậy là được rồi Nhớ lại trước đó Bác Sầm có giới thiệu cho mình Một người đàn ông 35 tuổi Làm nghề bán bảo hiểm Thậm chí tôi bỗng dưng trở nên loạn hơn Ngày ấy tôi khẽ từ chối Ánh mắt của bác trở nên ảm đạm đi hẳn Có lẽ Bác thương tiếc Vì tôi bỏ lỡ đi một người đàn ông tốt Bởi vì tôi vẫn còn nhớ Bác ấy đã từng nói Người kia cũng không còn bố mẹ Cũng không còn người thân Nếu chúng tôi lấy nhau thì sẽ có rất nhiều chuyện không cần phải lo nghĩ đến. Đặc biệt hơn, tôi có thể mang theo Khánh đi bên mình. Nghĩ đến điều ấy, tôi mím đôi môi mỏng của mình thật chặt, chặt đến mức gần như muốn bật máu, nằm đầu ngón tay cầm điện thoại siết lại đến trắng bệnh. Tôi cúi đầu để mái tóc dài rũ xuống, định bụng bấm máy gọi lại cho bác Sầm, thì bỗng nhiên, từ phía sau, Loan cất giọng nói. Chị có chuyện gì à Nãy giờ cứ đứng ở đây Làm gì cho lạnh thế Tôi khẽ lắc đầu Xoay người nhìn Loan Mặc dù cảm xúc đã giấu đi thật kỹ Nhưng vẫn chẳng thể nào tránh được Đôi mắt sưng đỏ Cùng với chóp mũi đỏ ửng Không sao đâu Loan thở dài Cô ấy trở về giường ngồi xuống Mắt lần nữa lại ngước lên nhìn tôi Em trai chị ở nhà có chuyện sao À một chút thôi cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Thật ra tôi không muốn ai biết đến chuyện của mình, cũng chẳng muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối mà tôi đang cố gắng che giấu. Bao nhiêu năm qua, trước mắt đồng nghiệp, tôi đều là một người mạnh mẽ, kiên cường, làm gì cũng nhanh gọn, không bao giờ chịu ức hiếp hay khóc lóc, cho dù mọi chuyện có tệ đến đâu. Duy chỉ có Tình và Loan, hai người này, một người quay phim, một người cộng sự, không phải là bạn thân thiết. Nhưng lại là người thấu hiểu Liếc mắt một cái Có thể nhìn ra tôi mang tâm sự như thế nào Vũ Quỳnh Mấy năm nay Chị chỉ có công việc và em trai Chị không định nghĩ đến tương lai hay sao Nghĩ gì Cô bảo tôi còn tâm trí nghĩ sao Tôi ngồi xuống mép giường Lấy cho mình một cốc nước rồi uống thuốc Không nhìn loan thêm nữa Cô ấy kém tôi một tuổi Là người thành phố A Gia đình không giàu có, nhưng cũng thuộc vào dạng có điều kiện, nên làm cái gì cũng được cấp trên ưu ái. Còn tôi, chỉ là một người tỉnh lẻ, lan lộn trong phủ phím xa hoa của nơi này, chưa từng có một ngày nào cuộc sống được gọi là thỏa mãn cả. Chị chẳng nhẽ, không định tìm bạn trai sao? Không định lấy chồng mà Chị định cứ như vậy cả đời à? Thấy tôi trả lời kiểu nước đôi đầy chán nản loan hơi tức giận. Chẳng kìm nén được bản thân Mà lớn tiếng lạnh lùng với tôi Năm nay Chị cũng 28 tuổi rồi Chị đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa Tôi cười nhạt nói Vậy cô bảo tôi phải làm sao đây Cô không phải là không biết Cuộc sống của tôi Gánh nặng của tôi Nhưng mà chị có thể tìm lấy Một người đàn ông để san sẻ Phạm Vũ Quỳnh Sao chị cứ tự tin như vậy làm gì Chẳng qua chỉ là mang theo một người em trai Đồ ấp không bình thường Coi như là nuôi thêm một đứa trẻ Chuyện đó có gì đáng nghiêm trọng đâu Mà chị cứ lấy nó ra làm lý do Chậm chẽ chính mình như thế Loan tức tối Nói một chàng Từng lời đều chẳng khác gì gai nhọn Đâm vào tim của tôi đến chảy máu Chị không phải là không biết Ngay bên cạnh chị cũng có người muốn san sẻ với chị đấy Chị đúng là kén cá trọn canh Hay là muốn Lạt mềm buộc chặt đây Câu từ có ý tứ rõ ràng Tôi thầm thở dài Bề ngoài bản thân cố tỏ ra bình thản Nhưng thực chất trong lòng đã trở nên dậy sóng Tôi biết là Loan nhắc đến tình Tôi biết cô ấy bất bình thay cho cậu ta Muốn biết được lý do tại sao Tôi lại lạnh nhạt Tỏ ra không biết tình cảm của người đàn ông đó Khẽ lắc đầu Tôi mệt mỏi xoa thái dương Lạnh nhạt đáp lại Loan Thay về hỏi tôi những điều này Sao cô không mạnh dạn đứng trước mặt của quay phim tình, nói với cậu ta là cô có tình ý với cậu ta đi? Như vậy có phải là hay không? Còn tốt hơn việc cô ngồi ở đây, chất vấn tôi, thì sao không chấp nhận tình cảm đấy đi? Nghe tôi nói như vậy, khuôn mặt của Lon khẽ tái nhợt, ánh mắt mang theo đầy sự ngờ vực, nhưng không thể tin được rằng tôi lại có thể biết được chuyện này. Chị... sao chị biết? Tôi đáp. Làm sao tôi biết không quan trọng Quan trọng nhất bây giờ Tôi nghĩ cô thay vì ở đây khuyên nhủ tôi Thì tự mình nắm lấy cơ hội đi Rồi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình Cuộc sống của tôi Tình cảm của tôi Tôi không cần ai giúp tôi giải quyết cả Cũng không phiền mọi người quan tâm Tôi biết mình đứng ở đâu Biết là mình nên làm gì Cũng không phải là tôi kén cá chọn canh gì cả đâu Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều đến mức như thế này Lại không hề mang theo tức giận nào cả. Loan cứ nhìn tôi không chớp mắt. Cô ấy ngập ngừng nói với tôi. Nhưng mà... Anh tình yêu chị. Chị không phải là không biết điều ấy. Tôi cười nhạt, khẽ vút mái tóc dối xù của mình. Tâm tình có một chút phức tạp. Vậy thì sao? Cậu ta yêu tôi là việc của cậu ta. Tôi chấp nhận hay không là việc của tôi. Trong câu chuyện này, tôi cảm thấy... Mình chẳng có gì để nói hết cả. Nhưng anh ấy đã âm thầm suốt một năm qua. Đến cậu ta thích tôi bao lâu cô còn biết. Đoán chừng tình cảm của cô chắc phải lớn lắm rồi đấy. Có điều Loan này. Tôi biết cô quan tâm tôi nên mới an ủi tôi. Nhưng nói thật nhá, lời an ủi của cô khiến cho tôi thật sự khó chịu. Nói đến đây tôi liền dừng lại. Mắt ngước lên nhìn Loan run dày với đôi mắt ngấn nước. Bản thân không nén được tiếng thở dài. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không cao thượng đến mức đầy người mình yêu cho người khác đâu. Khóe miệng của Lon cứng đở, tia sáng vụn trong mắt nhanh chóng vụt tắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt ở trên đùi từ lúc nào đã xích chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Cô ấy né tránh ánh mắt của tôi, một lời không nói, mà tôi cũng không vì điều ấy mà làm khó nên thu lại ánh mắt lạnh nhạt của mình. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói. Tôi nghĩ là cô đủ thông minh để hiểu hết được tất cả, đúng không? Tôi... Loan đỏ mặt, môi dưới cắn lại, mang theo đau đớn. Hốc mắt từ nãy giờ đã chua sót, gần như muốn rơi lệ. Tôi đoán, có lẽ cô ấy không nghĩ rằng tôi lại có thể nói ra được những lời như thế. Hoặc cũng có thể cô ấy nghĩ, tôi đang cười nhạo cho sự hèn nhát của cô ấy. Có điều... Cho dù người phụ nữ này nghĩ tôi ở phương án nào, bản thân tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Nói trắng ra, chính là cảm thấy phiền phức. Yêu hay không yêu đối với tôi không quan trọng nhiều lắm, mà có quan trọng thì cũng là người khác, chứ không phải là người yêu của đồng nghiệp mình. Thôi cô ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ của người trước mặt, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc rất khoát cắt đứt cuộc nói chuyện mang theo đầy sự khó xử đang diễn ra tình, loan và tôi là cộng sự đã nhiều năm việc cô ấy thích cậu ta liếc mắt một cái tôi cũng có thể nhìn ra thêm nữa, bản thân lại không hề có tình cảm gì với người kia nên đó cũng có thể coi là lý do tôi chưa từng bao giờ để trái tim của mình rung động lạc lối cho dù là một giây ngắn ngủi thêm nữa, tôi hiểu tính cách của tình, hiểu được suy nghĩ sâu xa của cậu ta Người thanh niên đó, đối với tôi, đúng là có tình cảm yêu thương. Nhưng nếu để mà nói đến yêu bất diệt, yêu đến điên cuồng, thì không hề có khả năng. Bởi vì tình là một người có tham vọng. Cái cậu ta cần là một người phụ nữ có thể đồng hành cùng với mình, một người công chức nhiều tiền, biết nhường nhịn, lúc nào cũng có thể thanh cao, nhìn người thấp hơn. Cậu ta cần một người có thể đưa cậu ta đi lên đến đỉnh danh vọng. Cần người có thể giúp cậu ta đạt được những thứ mong muốn. Mà điều ấy, Loan có thể làm được. Còn tôi thì không bao giờ. Người ta nói, khi yêu rồi thì chỉ số IQ của người đó tự giảm đi. Không hề sai một chút nào cả. Loan là người khá thông minh. Thành tích làm việc cũng rất xuất sắc. Duy nhất việc thổ lộ tình cảm với tình thì cô ấy giống hệt như một đứa trẻ vậy. Lúng túng, sợ sệt, lo nghĩ lung tung để rồi tự mình ôm sầu ôm khổ. Tuy nhiên, may mắn nhất vẫn chính là cô ấy đối với tôi, không có địch ấy hay cầm ghét. Nếu không thì tôi thật sự cảm thấy đau đầu lắm. Khẽ thở dài, tôi nằm nhìn trần nhà tối o một lúc rồi mới nhắm đôi mắt lại. Mấy ngày vừa rồi trải qua sống chết trong gang tức, cả người bây giờ mới có thể thư giãn trên giường đệm. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tôi chẩm luân. Nhẹ nhàng, khoan khoái, không mộng mị Cũng không có những cơn tỉnh giấc giữa chừng Ngủ chẳng biết bao lâu Lúc mở mắt tỉnh dậy Bầu trời bên ngoài đã quang đãng đi hẳn Mây xanh trải dài cả một vùng Tôi nằm ở trên giường Nhìn qua khai cửa sổ Đôi mắt đen lái còn ngái ngủ nheo lại Nhìn ánh nắng sớm lấp ló lưng chừng núi Bình minh ở đây rất đẹp Không khí trong lành, sạch sẽ Tuy vẫn còn vương mùi buồn đất Nhưng so với thành thị phồn hoa Đúng là khác nhau một trời một vực Bình yên đến lạ thường Bất giác Tôi bỗng dừng nhớ lại những ngày tháng Mình ở quê nhà Khi ba mẹ còn sống Nơi đó cũng như Mường Nhé Là một làng nghèo ở vùng đồng bằng Quanh năm chỉ cấy lúa và làm bến bãi Chăn nuôi Cuộc sống cũng khá bộn bề Có điều nơi đó không phải chịu cảnh sạt lở đất đá Nguy hiểm như nơi này Cũng không phải nghèo quá mức Khổ sở như nơi này Chỉ là Từ ngày đón em trai lên đây, tôi đã không về quê 4 năm rồi. Những ký ức đau buồn, những đau thương phải gánh, tôi cũng đã chấp nhận quên đi, chấp nhận không bao giờ nhớ đến. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, tâm tình đã tệ hại, lại càng thêm tệ. Tôi chán nản, nằm thêm một lúc lâu nữa, đợi cho bên ngoài có tiếng nói chuyện cùng với tiếng bước chân đi lại dồn dập mới thở dài vén chan, rời khỏi giường. Ban đầu, Tôi định làm vệ sinh cá nhân xong thì sẽ ra ngoài, ăn với trường thôn và tất cả. Thế nhưng đúng lúc sắp xong, ở phía cửa, bỗng dương vang lên tiếng gõ cục cục, kèm theo đó là giọng nói trầm tính, đầy quan tâm của tình gọi tôi. Vũ Quỳnh, cô dậy chưa thế? Tôi mang đồ ăn sáng cho cô đây. Tôi hơi nhíu mải, trong lòng xuất hiện sự không thoải mái rõ rệt vì không nghĩ đến tình lại thể hiện sự quan tâm quá mức như vậy. Nhưng vì giao tình nhiều năm làm cùng nhau, vì những hợp tác sau này, bản thân vẫn không thể tùy hứng làm như không nghe thấy. Cửa mở ra, bóng dáng của tình đứng dựa người vào tường, đầy nhàn nhã và cuốn hút. Tôi khẽ xoa thái dương đầy mệt mỏi, miệng mấp mái cất lời. Tôi đâu có bị quà đâu, cậu cũng không nhất thiết phải làm như thế. Tình không để ý đến lời nói của tôi, cậu ta len qua khe hở đi vào trong phòng. Mắt chẳng ngó nghiêng ngang dọc, tiến thẳng về phía chiếc giường tôi nằm. Sau khi đặt khay đựng bát cháo nóng hổi, cùng với bát trứng muối và thịt băm, bóng lưng cao lớn mới xoay người lại nói. Bên ngoài đông người chen chúc, cô xác định mình muốn ra đó à? Thêm nữa, đây là phần đặc biệt mà trưởng thôn bảo người chuẩn bị cho cô đấy. Như thế cũng không cần thiết phải mang lên tận nơi như vậy. Dù sao, tôi cảm thấy ăn cùng mọi người cũng khá là tốt. Ưu ái quá Khiến bản thân không được tự nhiên Nói đến đây tôi chợt dừng lại Đưa ánh mắt nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn Không nén được mà thở một hơi thật dài nói tiếp Với cả Cậu biết đấy Chúng ta là đồng nghiệp Việc làm của cậu Có lẽ sẽ gây hiểu nhầm đấy Đáy mắt của tình Lé lên một tia sáng Cậu ta đầy gọng kính Nụ cười mềm trong phút chốc Xuất hiện trên khóe môi Phải nói là tình khá đẹp trai, thần thái cũng rất cuốn hút. Nhưng đó là đối với người khác, còn tôi thì không phải. Mặc dù tôi chẳng là người đề cao yếu tố bên ngoài. Cậu ta nói, Cô yên tâm đi, tôi không phải là người sốc nổi. Tôi nhíu mày nói, Sốc nổi hay không, không cần tôi nói thì cậu cũng tự biết. Quay phim tình, cậu thông minh như vậy, át hẳn không cần phải nghe tôi tuyệt tình nói ra đâu nhỉ Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến chuyện này trước mặt của tình Cũng là lần đầu tiên tôi tỏ rõ thái độ không mấy hòa nhã với cậu ấy Lý do đến tận hôm nay mới ba mặt một lời như vậy Không phải là vì tôi muốn chơi trò, lạt mềm, buộc chặt Mà là vì tôi cảm thấy bản thân dùng cái cách ngầm từ chối Chẳng hề có một chút tác dụng nào Ngược lại còn khiến cho người ngoài nhận diện mọi chuyện Đi theo hướng sai lệch Khiến cho mọi người nghĩ chúng tôi đang vườn nhau Đặc biệt là tự mình đẩy mình đi vào vũng lầy Sau khi tôi rất lời Vốn cứ tưởng rằng Lời nói thẳng thừng này của mình Sẽ làm cho tình trở nên tức tối mà bỏ đi Thế nhưng Điều làm tôi bất ngờ Đó là thái độ của cậu ta Vẫn điềm nhiên như cũ Hai tay nhàn nhã sò vào túi quần Đầu cúi xuống nhìn tôi Nụ cười trên môi càng kéo thêm đậm Trong nháy mắt đầy bầu không khí lên mức ngột ngạt vô cùng Vậy thì cô nói đi Tôi rất sẵn lòng muốn nghe đây Cậu đừng chơi trò kéo dài với tôi như vậy Quay phim tỉnh Chúng ta cùng làm việc bao nhiêu năm rồi Tôi là người như thế nào Tính cách cùng cuộc sống ra sao Cậu cũng biết rõ Chưa bàn đến việc Nếu tôi với cậu đi đến quan hệ gia đình Cậu có chấp nhận hay không Chỉ bàn đến việc cậu nhỏ tuổi hơn tôi Là tôi đã không chấp nhận được rồi Tôi nghiến giang nghiến lợi Nhấn mạnh từng từ Đáy mắt lúc này chẳng cần nhìn cũng biết Nó mang theo sự kiên quyết như thế nào Có điều người trước mặt Lại chẳng thèm quan tâm Vấn đề tuổi tác Tôi công nhận là mình nhỏ hơn cô 2 tuổi Nhưng Về những vấn đề khác Tôi cam đoan mình có kinh nghiệm nhiều hơn cô Chuyện tình cảm là chuyện khó nói Vốn dĩ Tôi chưa muốn công khai với cô vào lúc này Nhưng nếu như cô biết rồi Thì chúng ta cũng nên bàn thôi. Bàn? Tôi với cậu thì có cái gì cần phải bàn? Cậu đang đi xa vấn đề rồi đấy. Có chứ, nhiều lắm. Chỉ cần cô gật đầu, chúng ta có thể ngồi với nhau cả ngày để bàn cũng không hết chuyện đâu. Lời nói kia vừa dứt, bản thân của tôi còn chưa kịp đáp lại thì phía sau cánh cửa đột nhiên bị người ở bên ngoài đẩy ra. Tôi xoay người nhìn thẳng về phía cửa. Đầu tiên là nhìn thấy một thân quần áo chỉnh tề Được sơ viên gọn gàng Đường cong lồi lõm Đều hiện rõ qua từng động tác di chuyển Tiếp đến là cánh tay và cái cổ trắng ngần Sau đó là khuôn mặt xinh đẹp Được trang điểm tỉ mỉ Có điều Sắc mặt của người đó lúc này Vừa mang theo một chút tái nhợt Vừa mang theo một chút lạnh lùng Biểu cảm lộn xộn Đoán chừng là bị kích động quá lớn Cô đến đúng lúc lắm Tôi cũng đang định tìm cô đây Im lặng một lúc Vẫn không thấy loan lên tiếng Tôi chỉ còn nước, cất giọng Phá tan bổ không khí ngột ngạt Khóe miệng như có như không Nâng lên một nụ cười trào phúng đầy giả tạo Mà bản thân đã đeo nó suốt gần 10 năm Về việc bài viết phỏng vấn người dân Tôi giúp cô lên dàn ý Dù sao thì ngày mai cũng trở về thành phố A rồi Tôi sợ một mình cô làm không kịp lão hồ sẽ lại mắng cô đấy Loan là một cô gái khá thông minh cô ấy đương nhiên biết tôi đang muốn ám chỉ điều gì nên rất thức thời phối hợp được tôi lên tiềm chị cũng vì chuyện đó đi quay sang tỉnh Loan khẽ liếm môi ánh mắt mang theo một vẻ si mê lộ rõ quay phim tình trường thôn muốn gặp anh đấy anh đừng để ông ấy đợi lâu có thêm sự xuất hiện của người thứ ba đã vậy Đó còn là người thích mình. Tình đương nhiên, chẳng thể nào mặt dày ở lại hay nói những lời mập mờ với tôi được. Cậu ta khẽ gật đầu, bước chân xảy nhanh đi ra bên ngoài. Trước khi đi, cũng chỉ để lại một câu. Các cô làm việc của mình đi, tôi không làm phiền nữa. Tôi nhìn bát cháo vẫn bốc khói nghi ngút, đợi cho cánh cửa vang lên tiếng tạch. Loan mới nói một câu không đầu không đuôi. Tôi thấy... Anh ấy thật sự không có ý đùa cợt với chị đâu Đó là việc của cậu ta Cô mang máy tính ra đây đi Chúng ta cùng làm việc Tất nhiên nếu cô muốn cùng tôi nói chuyện Về vấn đề yêu hay không yêu Với quay phim tình Thì tôi cũng không ngại làm nhảm đâu Nói xong với loan câu đó Tôi cười một cái Buổi đêm hôm qua tôi đã nói hết tâm tư Cùng với suy nghĩ của mình rồi Cô ấy hiểu hay không Tôi cũng chẳng muốn biết Cũng chẳng muốn quan tâm Cái tôi quan tâm bây giờ là công việc có thể hoàn tất ổn thỏa. Như vậy sau khi trở về thành phố A tôi còn có thời gian dưỡng bệnh và đưa Khánh đi tái khám. Được rồi. Loan thất thần một lúc sau đó cô ấy xoay người lấy máy tính mở lên. Cùng với tôi ngồi tập trung chỉnh sửa cũng như viết bài. Nói chung cả hai cùng đều lớn cả rồi. Cái chuyện tình cảm rắc rối gì đó đều là chuyện riêng tư. Dù có gắt gao đến đâu Cũng không được phép ảnh hưởng đến công việc của cả đòn Có điều Hình như trong câu chuyện này Tôi cảm thấy nhẹ nhõm Thì người chịu khổ nhất lại là Lon thì phải Bởi vì Tùy khuôn mặt đã được trang điểm một lớp nhẹ Nhưng khi ngồi gần Tôi vẫn có thể nhìn thấy được vùng thâm quần Lẫn vẻ mệt mỏi Khó có thể che giấu Có lẽ tối hôm qua Người trước mặt của tôi đã mất ngủ cả đêm Chị Quỳnh em trai chị đã ổn chưa? Đột nhiên, Loan mở miệng cất giọng hỏi. Ngữ điệu cô ấy vô cùng bình thường, nhưng lại chẳng khác gì việc ai đó cầm một cây gậy sắt đập vào lục phủ ngũ tạng của tôi. Mắt với mũi đồng thời đều cay cay, cổ họng bỗng dưng nghẹn mất một khắc. À, không sao đâu. Nói ra mới biết, giọng nói của mình run rể. Tôi chớp chớp mắt, ngước nhìn trần nhà để tránh cho những giọt lệ từ khóe mi tràn xuống. Với mọi chuyện, tôi đều mạnh mẽ là thế, nhưng với em trai, tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ lạnh lùng. Mỗi lần nhìn em, nhìn sự khờ khạo của em, nhìn em phát bệnh, tìm tôi rất đau. Đau gấp trăm nghìn lần so với ngày bố mẹ lần lượt rời bỏ chúng tôi. Gấp vạn lần, những lúc tôi bị người khác chơi xấu trong công việc. Sau khi tôi nói xong, Loan yên lặng một lúc, cô ấy nhìn vào màn hình sáng mờ trên chiếc laptop, Rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt đầy đồng cảm như đang suy nghĩ điều gì đấy tận một lúc mới nói bố mẹ tôi có quen với trường đoàn của Đòn công ích tập trung vào những người bị bệnh đau nghe nói sang tháng sau sẽ hoạt động Nếu chị không ngại tôi sẽ nói với bố mẹ một tiếng nhờ họ xin cho em trai của chị một suốt tôi ngẩn người môi dưới vô thức cắn lại đến bật máu x sốt hồi lâu từ trước đến nay Tôi luôn giữ khoảng cách không xa không gần với đồng nghiệp. Cho dù là tổng biên tập hồ, tôi cũng sẽ dùng cách nói chuyện lịch sự lạnh nhạt. Vậy mà thật không ngờ, trải qua những chuyện dùm ban như vậy, thêm thái độ cư xử không mấy hỏa nhã của tôi. Loan không những không gây hấn mà còn ngỏ ý muốn giúp. Nhật thời khiến cho tôi không biết phải làm thế nào. Chị sao thế? Thấy tôi im lặng, Loan lại lên tiếng hỏi. Kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man hỗn độn Tôi đưa mắt nhìn cô ấy Nụ cười cùng với lời nói cảm ơn Mang theo đầy sự gượng gạo Cảm ơn cô nhé Ngày mai về thành phố A Nếu cô không bận tôi mời cô một bữa Loan xua tai nói Không cần đâu Tôi với chị là đồng nghiệp Giúp nhau chỉ là chuyện thường tình Có gì nặng nề đâu mà phải khách sáo như thế Coi như đây là hậu tạ tôi trả cho chị Trong những lần chị giúp tôi đi Sau khi Loan dứt lời, tôi biết mình có nói thêm cũng không giải quyết được gì, nên gật đầu, quyết định né tránh để mọi chuyện không thêm rắc rối. Vậy vẫy tay với cô ấy một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu cùng nhau lên dàn ý cho bài viết. Thời gian trôi đi rất nhanh, đến giờ ăn cơm, mọi thứ mới chỉ hoàn thành được 1 phần 3. Loan vươn vai đầy mệt mỏi, cô ấy than lớn. Đúng là làm một mình thì sẽ không thể nào xong việc được. Phạm Vũ Quỳnh, nếu không có chị, chắc tôi phải nhai hết ngày này sang ngày kia mất. Tôi nâng mí mắt nhìn cô ấy, môi nhích lên một đường cong nhẹ. Thôi, cùng nhau xuống nhà ăn đi. Ở cả ngày trong phòng lại khiến cho người dân nghĩ tôi với cô là người khó gần đấy. Nghe tôi nói vậy, Loan cũng không từ chối lời đề nghị. Cô ấy gấp máy tính, thu dọn lại qua loa đồ đạc trên bàn xong xuôi, rồi cùng tôi rời xuống nhà chính của Ủy ban thôn. Lúc này, tất cả mọi người dân đều đã được sơ tán về nhà gần hết, cho nên bầu không khí có thể nói là khá thoải mái. Ít nhất, sự ngột ngạt với mùi thuốc lá nồng nặng đã không còn. Phía bàn ăn dành cho đoàn người chúng tôi được đặt ở một góc khô giáo. Thức ăn tuy không được chế biến cầu kỳ, nhưng cũng đầy đủ bốn món. Tất cả đều hợp khẩu vị. Ngồi cùng có bác trường thôn và bí thư. Họ đang hướng tình nói chuyện rôm giả điều gì đấy Mắt nhìn tôi và lon Thì vội vàng cười đầy sở lời Kéo ghế cho tôi Cán bộ đến rồi Cơm canh đạm bạc Mong cô đừng chê nhá Tôi nhìn vẻ mặt già nua đen sạm Cùng với bộ quần áo cũ mềm Còn dính một ít đất nơi gấu quần của trường thôn Khẽ lắc đầu thật nhẹ đáp lại Bác không cần phải khách sáo như thế đâu Cứ coi tôi cũng như những người bình thường khác là được Như vậy tôi mới cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Còn nữa, đừng gọi tôi là cán bộ này cán bộ kia. Ba cứ gọi tôi là Quỳnh được rồi. À được, được rồi. Cán bộ. À không, phóng viên Quỳnh nói như thế nào thì sẽ là như thế đấy. Chúng tôi sẽ thay đổi. Câu trước câu sau của trường thôn vẫn cung kính. Tôi cảm thấy bản thân có một chút không quen. Nhưng vì chẳng muốn bữa cơm kéo dài lâu thêm nên chỉ gật đầu với họ một cái. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Loan và bí thư của làng Mọi người cùng nhau ăn uống và nói chuyện Đa số đều về những thiệt hại Mà trận lũ quét vừa rồi xảy ra Đặc biệt là cây cầu Bắc ngang qua sông Đã được các thanh niên trai tráng trong làng Hoàn thiện vào sáng nay nghe đến đó Tâm trí của tôi chợt lé lên hình ảnh Đầy giản dị chất phác của Lâm Chẳng biết hôm qua rời đi Anh ở đâu và đi đâu Thế nên bản thân không kiểm chế được mà hướng trưởng thôn hỏi. Bác nói cây cầu đã làm xong rồi, vậy người đàn ông đưa tôi về hôm qua cũng là ở đó sao? Trưởng thôn hơi nhíu mày, khoảng chừng vài giây như đang cố nhớ lại mọi chuyện, một lúc sau ông mới reo lên. "À, cô nói đến cậu Lâm đúng không? Cậu ấy hôm nay có làm, bây giờ vẫn còn ở ngoài đấy đấy." Đây là lần đầu tiên tôi hỏi về một người đàn ông, cho nên sau khi nghe xong, Tình và Lon đều đồng loạt quay người nhìn tôi với ánh mắt rất lạ Kiểu như không nghĩ rằng tôi lại có thể từ miệng mà hỏi về người khác Trước tình hình ấy, tôi cũng chẳng quan tâm họ nghĩ điều gì Chỉ nói qua loa một hai câu, vừa như một lời giải thích thắc mắc cho tất cả Tôi muốn phỏng vấn anh ta, nên cần biết nhiều thông tin hơn nữa trưởng thôn thở dài, ông ấy cắn một miếng đậu sốt cả chua, nhài nhài nút nút Sau đấy mới trần tình tất cả Cậu đó Là người làng của chúng tôi Gần đây mới trở về thăm quê Thì gặp phải trận sạt lở này Thế nên quyết định ở lại giúp mọi người Chứ từ khi gia đình cậu ấy Bị lũ với đất đá chôn vùi Thì cậu ấy bỏ đi tha hương kiếm sống Ở trên thành phố Không có trở lại Những chuyện sống chết ở trên đời này Đều có quy luật Thêm nữa nghe kể lại từ những người xa lạ Tôi vốn không có cảm giác gì nhiều Nhưng chẳng hiểu sao, chăm chú nghe trưởng thôn kể về Lâm, tôi lại thấy tò mò về anh, thấy một chút thương cảm, đặc biệt là muốn hiểu rõ hơn nữa về anh, xem rốt cuộc anh là người như thế nào. Anh ấy là một người dũng cảm. Tôi khẽ mấp máy để lại một câu, bác trưởng thôn nghe xong thì càng thêm thở dài, đôi tay run run, buông chiếc đũa xuống, hồi tưởng kể lại. Đáng thương lắm quà! Nhà cậu ấy có bốn người, vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng mà trận lũ quát hơn 10 năm trước đã khiến cho bố mẹ cậu ấy bị chôn vùi trong lớp buồn sâu, xác không tìm thấy. Còn đứa em gái 15 tuổi thì bị đá đè nên phải cưa hết cả chân. Khi ấy, Lâm là chàng thanh niên 18-19 tuổi lại chuẩn bị nhập đại học nên cuối cùng đều vỡ nát hết cả. Vậy anh ấy có đi học không ạ? Em gái anh ấy bây giờ thế nào rồi? Thật ra tôi biết câu hỏi này của mình Là một câu hỏi vừa buồn cười lẫn thừa thái Bởi vì trước đó Lâm đã nói với tôi rồi Nhưng tôi chẳng thể nào giải thích Bản thân mình lại hy vọng Có một đường sáng rẽ ngang cho người đàn ông đó Không có Bác trường thôn lắc đầu Cậu ấy chịu tang bố mẹ qua 3 ngày Sau đó không một lời từ biệt Rời khỏi mường nhé đi lên thành phố Ban đầu Chúng tôi còn tưởng cậu ấy đi học Nhưng mà sau này có mấy người ở đây đi làm công nhân trên đó Họ về kể rằng Lâm lên đấy làm điện nước thuê cho người ta Kiếm tiền, chữa bệnh cho em Nhưng mà số trời đã quyết Em gái cậu ấy cầm cự Cũng chỉ được vài năm Sống bằng ống thở Bốn năm trước cũng đã buông xuôi rồi Số phận cậu ấy Đúng là bấp bình Cú súc lớn như vậy Nếu là tôi, tôi cũng không thể nào vượt qua được Nói gì đến người khác Nghe xong câu chuyện mà trường thôn kể về Lâm Cảm giác duy nhất của tôi cảm nhận lúc này Chính là chua sót Xen lẫn đau đớn Chẳng phải là vì mối quan hệ mập mờ Hay phát sinh tình ý Mà là đồng cảm vì cùng chung cảnh ngộ Chúng tôi đều giống nhau Đều phải vật lộn với cuộc sống bộn bề và vất vả Nhưng có lẽ Tôi may mắn hơn người đàn ông đó Bởi vì tôi được ăn học đàng hoàng Tôi đã thi được công chức Còn Lâm, vì em gái Chấp nhận gạt bỏ đi ước mơ tương lai Trở thành một người thành công Để lăn lộn làm thuê làm mướn Cuối cùng Kết cục vẫn là đau lòng đến tâm can phế liệt Bầu không khí vì câu chuyện mà trở nên nặng nề Mọi người còn chưa biết nên nói như thế nào Thì đột nhiên ngoài cửa lúc này Lại xuất hiện bóng dáng của Lâm Với bước chân trầm ổn đi vào Dáng người anh rất cao Trong nháy mắt Khiến cho tôi liên tưởng đến Một cây bạch dương cao ngạo Đầm dễ sinh sống giữa sa mạc hoang vắng, đầy nắng và cát. Không thu hút, không đáng giá, nhưng lại cắm dễ bền bỉ chưa lúc nào gục ngã. Lâm đến tìm trưởng thôn, lúc ánh mắt của anh lướt qua tôi, chẳng dừng lại quá lâu, cũng chẳng mang theo một chút gì gọi là từng quen biết. Ngược lại, nó vừa xa cách, vừa lạnh nhạt. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy miệng lưỡi của mình níu lại, có một chút đáng Từ vị thật khó có thể dùng hai từ thoải mái để diễn tả Tôi hơi xít chặt chiếc cốc cầm trên tay Trong lòng rối tinh dối mù Tự hỏi bản thân rằng Tôi chẳng phải là đứa trẻ mới lớn Cũng không phải là người dễ dàng Đặt tình cảm của mình cho một người nào đó Nhưng sao đối diện với người đàn ông kia Tôi lại mất kiểm soát như thế Như vậy là thế nào Bản thân trong phút chốc trở nên thất thần Tôi liếc mắt nhìn lâm thật lâu Cái nhìn có lẽ chẳng mang theo kiên giả nên khiến cho Loan ngồi ở bên cạnh không khỏi khó hiểu. Cô ấy khẽ đẩy vai tôi. Chị sao thế? Hồn đi đâu vậy? Tôi khẽ lắc đầu, thu lại cái nhìn của mình. Đôi môi của tôi mấp máy đáp lại. Không sao đâu, chỉ là gặp lại ân nhân, muốn thuyết phục anh ta cho tôi phỏng vấn một chút. Lời nói của tôi không lớn nhưng cũng đủ khiến cho Lâm nghe thấy có điều... Hình như vẫn giống như hôm qua, anh ta chẳng một chút phản ứng nào với điều đó, thậm chí còn trực tiếp coi như không hề nghe thấy, thản nhiên hướng tới trường thôn nói đôi ba lời. Cậu đã làm xong rồi, tôi đến đây chào bác một tiếng rồi rời đi. Sắc mặt của bác trưởng thôn lộ rõ sự ngạc nhiên, ông ấy cất giọng hỏi lâm đầy vội vã và gấp gáp. Sao gấp vậy? Sao không ở lại thêm vài ngày nữa? Dù sao cũng lâu rồi cậu mới về quê, làng xóm mọi người đều muốn nói chuyện với cậu đấy. Lâm lắc đầu, mặc dù cách nói chuyện không quá lạnh nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự xa cách nhất định mà anh tạo nên để chắn ngang với mọi người. Trong đó tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ông chủ ở trên thành phố gọi xuống nói xưởng có rất nhiều việc, tôi không thể nào chậm chĩ được. Nếu có dịp, lần sau tôi sẽ trở về thăm mọi người nhiều hơn. Thôi được rồi, thế cậu lên đường cẩn thận nhá Thôn làng vừa trải qua sạt lở Lương thực đều bị cuốn trôi cả rồi Thế nên bây giờ chẳng có gì làm quà cho cậu cả Dạ thôi không cần đâu Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi đi trước Lâm khách sáo đáp lời Anh nghiêng người nhìn chúng tôi gật đầu một cái Rồi nhanh chóng bước ra ngoài Bước chân của anh rất dài Chẳng mấy chớp đã đi ra đến cổng Rồi khuất hẳn sau ngã rẽ Đi về phía con đường bê tông nhỏ Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy có một chút vội vã. Không biết bản thân bị điều gì thôi thúc mà vội vã đặt đũa xuống, bỏ giờ bắt cơm nửa chừng. Tôi ăn đủ rồi, tôi đi ra đây một lát, mọi người đừng để ý nhé. Nói xong, tôi cũng không quan tâm đến sắc mặt của người khác. Vội vàng xô ghế rồi dào bước thật nhanh đi ra ngoài. Mục đích chỉ là muốn cổng lâm nói chuyện một lúc. Thế nhưng cho dù tôi có cố đến mấy, vẫn không còn cơ hội. Bởi vì lúc bản thân ra đến đường lớn, người đàn ông kia đã ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ đi thật xa. Trong nháy mắt, bị nối hai bên cuốn lấy, chẳng còn nhìn thấy. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi có mấy ngày đột ngột trở thành tàn dư. Tôi nhíu mày, tuy bản thân không hề buồn và thất vọng, nhưng vẫn có một chút gì đó không được tự nhiên. Thành ra chính mình cứ vậy thơ thẩn đứng ở ngoài cổng dưới ánh nắng vàng. Để rồi trên trán Xuất hiện tầng tầng mồ hôi mỏng từ lúc nào Mãi cho đến khi Loan tiến lại gần Cô ấy cất giọng gọi tôi Tôi mới giật mình xoay người Này Lần đầu tiên Thấy chị thất thần về một người như thế đấy Sao rồi Có cảm tình với anh ta đúng không Tôi không đáp lời Loan Kỳ thật có rất nhiều chuyện tôi chẳng muốn người ngoài nhìn rõ Cho nên trước sau Dù bị đoán chúng Vẫn chỉ duy trì một thái độ nhất định Đối với Lâm Chúng tôi không là bạn, cũng không là mối quan hệ quen biết Xác suất gặp lại nhau sau này có khi cũng chẳng có Thì làm sao tôi có thể để mình phát sinh cái thứ gọi là tình cảm chứ Nghe nói anh ta làm ở thành phố A Cùng chung thành phố với chúng ta đấy Loan lại tiếp tục nói Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi đầy thăm dò trong nháy mắt làm cho tôi muốn giữ im lặng cũng không thể Vậy thì sao? Điều này có liên quan gì đến tôi và cô không? Đúng là không liên quan, nhưng mà tôi thấy hình như chị đối với người ta có chút hứng thú, cho nên mới mạ muội nói như vậy thôi. Có điều thành phố A cũng rộng lớn như vậy, chị lại quanh năm ngày tháng chạy dài. Cái giả thuyết tình cờ gặp lại nhau cũng không thuyết phục lắm thì phải. Tôi cười khởi nhìn loan đầy mỉa mai. Nghe nói dạo này cô đọc nhiều tiểu thuyết, đầu óc cũng mơ mộng theo mấy cái tiểu thuyết phi lý rồi à? Nghe tôi nói như vậy, trên mặt của Lon ẩn hiện ý cười Cô ấy như có như không nhìn tôi Đoán chừng, cũng biết tôi chẳng có hứng thú bàn về chuyện này Nên dứt khoát chấm dứt tại đây Quay phim tình bảo tôi gọi chị vào xem lại bản quay hôm trước Xem có cần cắt hay chỉnh sửa gì không Ngày mai về thành phố A rồi, cái gì cũng chưa hoàn thiện Đúng là mệt muốn chết đi Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, nhanh chóng xoay người đi vào sân Vốn dĩ cứ tưởng Loan sẽ đi theo với mình Nhưng được một đoạn thì lại nghe thấy cô ấy Nói vọng từ phía sau vọng lên Chị vào trước đi Tôi phải ra chỗ cây cầu xem Tiến độ mọi người làm như thế nào Cũng chẳng lâu lắm đâu Tôi lười biếng, liếc mắt sang chỗ khác Cái nhìn rơi vào những chiếc bóng cây In hẳn giữa lớp bê tông Nền gạch bị nứt Bất lực, thở một hơi thật dài Với những suy nghĩ miên man Cứ nhảy loạn trong đầu Tôi nghĩ về lâm Nghĩ về những lời loan nói, nghĩ về em trai. Mọi thứ đều dối tinh dối mù. Nhật thời nhận ra mọi thứ mang đến cho tôi toàn là cảm giác lặng thinh đầy cô độc. Tình hẹn tôi ở trong phòng của cậu ấy. Lúc tôi bước đến nơi, người thanh niên đó đang cúi đầu chăm chú nhìn vào chiếc laptop. Gọng kính màu vàng bị ánh sáng hắt vào đến chói mắt. Bộ dáng này có thể nói là vô cùng nghiêm túc và có sức hút. Bảo sao loan không chết mê chết mệt, cũng không có gì là ngạc nhiên. Khẽ lắc đầu, tôi đưa tay gõ mấy cái lên thành cửa để chúng phát ra tiếng động, sau đó mới chậm rãi bước vào. Tình nhìn thấy tôi, cậu ấy ẩm ở hỏi. Đi đâu thế? Thấy cô vừa nãy có vẻ vội lắm cơ mà. À, đi lòng vòng thôi, tại thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá. Tình thản nhiên nói từng lời, ánh mắt rơi trên người tôi mông lung, Chẳng rõ cảm xúc như thế nào Hẹn tôi ăn cơm xong rồi làm việc Ấy thế mà cuối cùng Tôi lại phải ngồi đợi đến gần nửa tiếng Tôi cúi đầu Cười một cái như có như không Đầy tránh né Lớn tuổi rồi Trí nhớ cũng kém quá đi Thật ngại quá Chẳng biết tình suy nghĩ gì Sau lời nói của tôi Mà sắc mặt của cậu ta Ngay lập tức chuyển về thái độ mất hứng Nụ cười nhằn nhạt trên khóe môi vụt tắt Giọng nói cất lên lành lạnh Xoay người đối diện lại với màn hình máy tính Xem đi Cái nào không cần thiết thì cắt bớt Sau đó tôi sẽ làm nốt phần còn lại Cuộc nói chuyện cũng chỉ ngắn ngủi Có đôi ba câu như thế Cả tôi và tình Ai cũng biết Đối phương chẳng có một chút nào gọi là kiên nhẫn Một người thì mong chờ Một người thì luôn xa cách tránh né Mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy Nếu vẫn còn mặt dài làm phiền Thì đúng thật Tôi phải dùng đôi mắt khác để nhìn cậu ta. Bất giác nhớ lại mình của những năm tháng khởi dại, tôi không thể nào quên được khi ấy, bản thân ôm mộng với thành phố A, muôn màu sặc sỡ ra sao, dốc hết sức mình học ngày học đêm. Để rồi khi nhận được giấy báo nhập học, tôi đã vui mừng sung sướng. Cho đến bây giờ, vẫn còn nhớ rõ không sai lệch từng chút. Có điều, giấc mộng đẹp đã nào cũng chẳng hề có thật. Mọi thứ chìm đám trong hồi tưởng Cũng sẽ đến lúc vỡ tan Và tránh những điều ấy Đã tôi luyện tôi Từ một người con gái tưởng chừng Mọi thứ toàn là màu hồng Trở nên thờ ơ lãnh đạm Không nhìn đời tươi sáng như trước nữa Thế nào? Giọng nói của tình vang lên bên tai Khiến tôi giật mình Thần chí có một chút mơ hồ Tuy nhiên bản thân rất nhanh Cũng lấy lại được tinh thần Nở một nụ cười gượng gạo Ừ... Đoạn này hơi dài dòng một tí Cắt đi nhé? Tôi cầm chuột tôi lại về đoạn mình nói Ngón tay chỉ vào màn hình Sau đó lại tiếp tục chuyên chú theo dõi Đến khi trời sầm tối Mọi thứ có thể coi là tạm ổn Cả hai chúng tôi lần lượt cùng nhau đi ra ngoài Lúc này thì tình đột nhiên lên tiếng nói chuyện với tôi Buổi sáng Tổng biên tập hồ có gọi đến đi Ông ấy nói ông ấy không phạt cô đâu Ngược lại sau khi trở về Ông ấy nhất định sẽ giúp cô giành lấy cơ hội thăng tiến Chuyện này trước khi đi tỉnh N công tác Tôi đã nghe tổng biên tập Hồ nói rồi Nhưng nói thật Bản thân của tôi không kỳ vọng nhiều lắm Bởi vì làm trong đài truyền hình Muốn vươn cao, muốn tiến xa Cái cần nhất chính là quan hệ Mà tôi chỉ là một đứa tỉnh lẻ làm thuê Quan hệ thì không có Có chăng chỉ là sự cố gắng chăm chỉ Nhưng cái đấy thì chẳng giải quyết được gì cả Khẽ cười tôi đáp lại Đến đâu hay đến đó vậy? Để lại một câu nói cho tình Tôi trở về phòng lau người qua loa Rồi thay một bộ quần áo khác Lần nữa bước chậm rãi đi ra bên ngoài Màn đêm đã buông xuống Tiếng côn trùng thi nhau kêu dâm gian khắp vùng Còn có cả tiếng ếch nhái ồm ộp Ở những vũng nước bùn Tất cả đồng loạt hòa vào nhau như một giai điệu âm hưởng Nhất thời khiến cho tôi chìm đám về những ký ức xa xưa Trăng trên cao khá sáng, tôi men theo những ánh mờ nhạt đi về phía nơi mà tôi và Lâm đã tình cờ gặp gỡ. Ở đó bây giờ, nước đã rút cạn, chiếc cầu tre để dùng tạm thời được mọi người làm kiên cố, Bắc ngang từ bên này sang bên kia. Cây cối đổ ngã, rác thải cũng chẳng còn nhiều. Đoán không nhầm, từ lúc tạnh mưa, đoàn người trong thôn đã tập trung với nhau dọn dẹp hết chiến trường khốc liệt mà thiên nhiên để lại. Tìm cho mình một tảng đá cụi trơn nhãn Để ngồi xuống Tôi lúc này mới tháo đi cái bộ mặt giả tạo Mà mình đã đeo nhiều năm qua Ánh mắt đầy buồn bã Nhìn về mặt sông đục ngầu Đang chảy xiết Tôi nhớ rất nhiều chuyện Mỗi thứ đều giống như một đoạn phim tôi chậm Lúc nào cũng lắng đọng rất nhiều cảm xúc đau đớn Rồi tôi lại nhớ về câu chuyện của Lâm Bản thân không ngừng tự hỏi rằng Nghị lực ở đâu Mà người đàn ông đó có thể kiên cường như vậy 18, 19 tuổi vẫn chỉ là một cậu thanh niên vừa học hết cấp 3 đã phải lên thành phố đi làm thuê đủ việc để có tiền dành giật sự sống cho em gái mặc dù biết hy vọng chỉ là mấy phần trăm nhưng không hề bỏ cuộc một năm, 2 năm, 3 năm rồi những năm sau đó tốn rất nhiều tiền, tốn mọi thứ cứ tưởng số phận le lói ánh hào quang không ngờ chỉ trước một cái rồi lại tắt lịm em gái mất Tương lai chẳng biết đi về đâu. Kéo theo đó là bản thân lông bông, chẳng có lấy một nghề nghiệp ổn định. Suy nghĩ nhiều, lại bị những cảm xúc không tên chi phối. Tôi thở dài, vần về điếu thuốc lá mình lấy được từ chỗ của Lâm ngày hôm qua. Trần chừ một lúc, rồi đưa lên miệng hút. Lần đầu tiên, đụng đến cái thứ như thế này. tôi họ sặc sụa, đến chảy nước mắt. Mùi vừa khó chịu vừa cay nồng. Mất tận một lúc mới kéo mình thoát được. Thế nhưng tôi không bỏ cuộc Ngược lại Cố nhíu mày giết thêm mấy hơi nữa cốt yếu chỉ muốn chứng minh Có thật sự thuốc lá Sẽ khiến cho đầu óc của mình Trở nên nhẹ nhàng hơn hay không Gạt bỏ mọi chuyện sang một bên Tôi khẽ nhắm hở mắt Tận hưởng làn gió lành lạnh Mang theo mùi buồn lướt trên da thịt Và mái tóc hơi rối của mình Thời gian thay đổi Con người cũng thay đổi Tôi không muốn bản thân của mình Lúc nào cũng phải chịu đựng một mình như thế Tôi muốn mình thoải mái Muốn mình tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào Tìm một người có thể cùng tôi Chăm sóc cho em trai Những tháng ngày về sau Chỉ là liệu có ai sẽ chấp nhận điều này đây Ngày hôm sau Sau khi ăn sáng xong Đoàn người chúng tôi chào trường thôn Và mọi người ở Mường Nhé Rồi trở về thành phố A Lúc mới đến không mang theo tâm tình nhiều lắm Vì chủ yếu Ai cũng muốn làm xong việc Nhưng lúc rời đi Nhìn mấy đứa trẻ nheo nhóc Nhìn khuôn mặt khắc khổ của tất cả Trong lòng lại dâng lên tư vị không nữa Dù sao cũng mấy ngày ở đây Được họ quan tâm chăm sóc Là người máu lạnh đến mấy Thì trái tim cũng không tránh khỏi được rung động trưởng thôn Đại diện cho tất cả mọi người Ông ấy dưới vào tay tôi một bọc thịt khô rồi nói Cái này là quà của mọi người ở trong bản Tặng cho cán bộ Sạt lở ập đến Thế nên mọi thứ đều bị cuốn đi cả Chỉ còn từng này thôi Mong mọi người đừng chê trách nhá Tôi liếc mắt nhìn xuống Theo lời nói của trường làng mới biết Đúng là số thịt khô này ít thật Ít đến nỗi Cả làng gom góp lại Mới được từng này Thì cũng đủ biết Cuộc sống của họ cơ cực như thế nào So với tôi ở thành phố Còn khổ hơn gấp trăm vạn lần Bác giữ lại cho mọi người ăn đi Chúng tôi không nhận được đâu Cán bộ à, cô... Không phải là tôi chê ít. Mọi người đừng nghĩ sai lệch ý của cả đoàn. Chúng tôi đến đây công tác, trọng trách được giao thì phải làm cho tốt, không thể nào qua loa cho có lệ được. Thế nên mọi người đừng tỏ thái độ cung kính như vậy, sẽ khiến cho chúng tôi rất khó xử đấy. Bác trưởng thôn cùng mọi người đồng loạt im lặng. Tôi đưa mắt nhìn họ, muốn nói rất nhiều, thế nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một hơi. Tôi hiểu nỗi lòng của tất cả. Lần này phát sóng trên đài truyền hình của quốc gia, nhất định các ban lãnh đạo sẽ để ý đến thôn bản hơn, rồi những đơn từ sẽ lần lượt xét duyệt thôi. Thật ra tôi biết, điều mình nói không có nhiều khả năng sẽ xảy ra, nhưng ít nhất tôi cũng có thể chắc chắn với những người dân ở đây một điều. Sau khi cảnh quay được phát lên, kiểu gì cũng sẽ gây ra một trận tranh luận khá lớn. Bởi vì nơi này nghèo và tan hoang như vậy, Chỉ cần nhìn qua màn hình thôi thì những người khác cũng có thể tự hình dung ra cuộc sống cơ cực của người dân mường nhé. Cảm ơn cán bộ nhé. Dân làng chúng tôi cũng không mong muốn gì nhiều cả. Dù có được hay không thì chúng tôi vẫn vô cùng biết ơn các vị đã mệt nhọc, dốc sức ở cái nơi này cả tuần trời. Bác trưởng thôn cùng với mọi người cứ biện dịn mãi. Mỗi người một câu khiến cho tôi không đành lòng nói những lời ngay thẳng. Cũng may lúc này Tình cũng đã xếp đồ với tài xế xong xuôi Cậu ta chạy lại gần nói. Đồ cũng chuyển xong hết cả rồi. Chúng tôi phải lên đường đây. Nếu không thì đến nửa đêm cũng không về kịp thành phố mất. Mọi người ở lại, giữ gìn sức khỏe nhé. Lời nói của Tình có vẻ khá cứng rắn. Vì thế sau khi cậu ta dứt lời, những người trong bản đều đồng loạt gật đầu, nối đuôi nhau tiễn chúng tôi đi ra xe. Mấy đứa trẻ thì cười ngây ngô, thì nhau dơ tay lên chào tạm biệt. Khoảnh khắc đó bỗng khiến cho hốc mắt của tôi ươn ướt, suýt chút nữa thì rơi lệ. Mãi cho đến khi rời khỏi con đường bê tông sóc nảy của làng ra đến quốc lộ huyện, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho bác Sầm, báo tin mình đang trên đường trở về. Có điều, đầu dây bên kia, giọng của bác khá mệt mỏi, đoán chừng hình như gặp phải chuyện gì đó. Nghĩ đến Khánh, tôi bỗng dưng dè giặt hỏi. Ở nhà có chuyện gì sao bác? Bác sầm thở dài Không hề có ý định giấu giếm tôi Lúc sáng tôi đi xuống dưới Mua đồ ăn cho cậu Khánh Không biết thằng bé ở nhà gây chuyện gì Với con trai nhà ông Khôi Ở tầng trên Mà nó đánh nhau Xưng hết cả mặt mũi Nhà đấy làm loạn suốt nãy giờ Tôi muốn gọi cho cô Nhưng sợ cô đang làm việc Bị ảnh hưởng Cho nên Khuôn mặt của tôi ngay tức thì trở nên tái mét Những ngón tay cầm điện thoại cũng run run Không kiểm soát được Khoảng thời gian trước Tôi ở nhà cùng với em, em trai của tôi tuy có cáo cảnh nhưng không đến nỗi như lúc này bởi vì thằng bé rất biết nghe lời người khác. Vậy mà bây giờ, rốt cuộc, em tôi có làm sao không? Có bị nhà kia đánh không? Có sợ sệt rồi khóc lóc gọi tôi không? Hàng loạt những suy nghĩ cùng với đau đớn thi nhau ập đến, tôi không kiểm chế được những giọt nước mắt chảy dài trên má. Đôi môi mấp máy, cất lên giọng nói mang theo cả tiếng nức ngẹn. Bác à, bác báo công an giúp cháu nhé, để họ đến giải quyết tạm thời. Đợi cháu về rồi, cháu sẽ gặp gia đình người ta để nói chuyện. Sau khi cuộc điện thoại với bác sầm vừa rứt, tâm trạng của tôi phải nói là xấu đến mức khó tả. Tay chân luống cuống, hướng tài xế ngồi phía trước nói với giọng gấp gáp run dày. Bác ạ cho tôi xuống sân bay được không? Càng nhanh càng tốt. Bác tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng. Tôi biết... Bác ấy muốn an ủi tôi, nhưng vì chuyện tôi phải đối diện lúc này thật sự quá gớp, thế nên bác ấy chẳng dám dài dòng gì nhiều. Cô Quỳnh, tỉnh N không có sân bay. Bây giờ cũng muốn đi máy bay, chúng ta phải ra đến tận thủ đô, mà thủ đô thì cũng mất tận 3-4 tiếng mới đến nơi được. Sau khi bác giất lời, tôi lúc này mới ngớ người nhận ra rằng mình quả thật vẫn đang ở địa bàn tỉnh N. Nơi này không phải là khu kinh tế trọng điểm, Cũng chẳng phải nơi phát triển ngành du lịch Thế nên việc liên thông với các thành phố lớn Đều thông qua đường quốc lộ Bây giờ muốn trở về thành phố A nhanh nhất Cũng chỉ có thể trông chờ vào tay lái của Bắc Tài mà thôi Không tìm được cách nào khác Toàn thân của tôi trở nên suy sụp Đôi tài run dày đưa lên Quệt hết những giọt nước mắt lăn dài trên má Cả người vô lực dựa vào khung cửa ô tô Bầu trời bên ngoài Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp Đường xá khô giáo Người người đi lại trò chuyện tấp nập, chỉ có lòng của tôi lạnh ngắt đau đến cực. Suốt quãng đường đó, Tình và Loan cũng sút dụt hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tuyệt nhiên một lời không hé. Không phải là vì tôi không cần sự quan tâm của họ, chỉ là tâm trạng tôi vô cùng tệ. Ngày lúc này chẳng muốn nói chuyện với một ai cả. Mấy tiếng dài đằng đẵng trôi đi, lúc xe của đoàn về đến trụ sở đài truyền hình thành phố, Trời cũng sầm tối, mưa trên cao đổ xuống như chút nước, sấm chớp ầm ầm, người đi bộ đều tìm một chỗ để tránh cho khỏi ướt, duy chỉ có tôi là vẫn chạy thục mạng với chiếc ô chẳng đủ che được cả người. Trong nháy mắt, thân ảnh nhỏ bé và đầu tóc của tôi đều đẫm nước lạnh ngắt. Tôi chạy thục mạng ra bến xe bus, thế nhưng vì trời mưa quá lớn, dường như tất cả các chuyến đều bị hoãn lại. Đợi tận 10 đến 15 phút vẫn chẳng thấy có ai. Mà bản thân lại còn rất gấp Nên không thể nào đứng đợi được lâu hơn Tôi lại lao xuống lòng đường Chạy tiếp thêm một đoạn dài về phía đỗ Của những chiếc taxi Cũng may, thời điểm hiện tại Còn rất nhiều chiếc vẫn đứng đợi khách Đứng trên hành lang Tôi khẽ đưa tay lên, vút nước ở trên mặt Bắt đầu ngó nghiêng tìm xe Thật ra Lúc nhìn thấy tôi Đã có rất nhiều người nhiệt tình xuống lại Hỏi rất nhiều điều Tuy nhiên chẳng hiểu sao, đối với họ tôi lại cảm thấy có một chút sợ sệt. Dù sao thì thành phố A này cũng không phải là thành phố thơ mộng. Những tệ nạn cùng với vụ án giết người hiếp dâm hầu như ngày nào cũng có. Thành ra bản thân của tôi, dù không mấy để tâm, nhưng cũng không phải là không phòng tránh. Tôi đứng đó do dự hồi lâu. Mỗi lần gặp phải lời chào của những anh tài xế cũng chỉ biết lắc đầu. Sau đó, ánh mắt tiếp tục rời đi nơi khác. Những lúc ấy, kiểu gì... Tôi cũng sẽ nghe được những lời cay nghiệt, đại khái như là Làm gái mà còn đòi làm giá Dân chạy xô mà cứ làm như là mình thanh cao lắm ấy nhỉ Quả thực, những lời này đều khó nghe đến vô cùng Nhưng mà từ lâu đã quen Nên tôi chẳng còn cảm giác tức giận hay khó chịu Cuộc đời của tôi như thế nào Mối quan hệ của tôi ra sao Tôi chỉ cần tôi biết và đồng nghiệp biết là được Còn đối với người ngoài Những người không có sức ảnh hưởng Thì tôi mặc kệ Bởi vì họ trước sau Cũng chỉ là người qua đường mà thôi Không có lợi ích Cũng chẳng có hại đối với tôi Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu mệt mỏi Mất chừng vài phút Cũng kiếm được một chiếc xe Đỗ ở trong góc Tôi đưa mắt nhìn Nhận thấy taxi đó Về bề ngoài tuy không được mới Nhưng cũng chẳng đến mức tồi tàn Ánh sáng hơi tối Người bên trong mang diện mạo như nào Tôi cũng không rõ Chỉ biết hình như Đó là một người đàn ông với mái tóc ngắn, được cắt gọn gàng. Tôi đưa Tài lên gõ cửa, mới phát hiện, tài xế đang nhận điện thoại. Đôi môi mấp máy nói cái gì đó, cho đến tận một phút sau, cánh cửa được hé xuống. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở bên trong, khóe môi của tôi không khỏi giật giật mấy cái, nhất thời im lặng, không biết nói điều gì. Từ lúc biết Lâm cùng mình làm chung một thành phố, tôi cũng có đôi lần suy nghĩ... Khả năng chúng tôi gặp lại nhau là xác suất không hề lớn Bởi vì giống như Loan nói Anh là công nhân làm thuê Còn tôi thì ngày nào cũng phải chạy đến nơi này nơi kia Để lấy bài phỏng vấn Thêm nữa tôi cũng chẳng thích đi đây đi đó Thì làm sao có thể gặp cái chuyện tương phùng Như trong những bộ phim truyền hình vẫn chiếu Thế nhưng giờ phút này Mới chỉ qua một ngày Mà tôi và anh đã gặp lại Ở cái nơi phồn hoa đông đúc này Liệu có thể coi đó là duyên phận được không? Xung quanh chỉ còn lại toàn những tiếng mưa rơi lộp bộp cùng với tiếng mời trào của những lái xe taxi đang ý ở tranh khách của nhau. Bản thân nhất thời còn chưa biết nên mở miệng thế nào, thì bất chợt tôi đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lâm. Cô muốn đi đâu à? Lên xe ngồi đi. Lúc này tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn, khẽ gật đầu đáp lại, theo động tác mở cửa xe ngồi vào ghế sau, ngăn cách chính mình với nước mưa xối xả bên ngoài. À, khu nhà trọ cũ, phía bắc, nằm ở ngoại thành. Lâm nhìn đường phía trước, tôi thấy môi anh khẽ lầm bẩm qua gương chiếu hậu trước mặt. Khu nhà trọ cũ sao? Thật ngại quá, tôi không biết chỗ ấy, cô có thể dẫn đường tôi được không? Ngữ địa của anh vẫn lạnh nhạt và khách sáo như vậy, cho dù chúng tôi đã từng nói chuyện vài lần trước đó, nhưng giờ phút này, nếu tôi đón không nhầm, thì anh chẳng hề muốn tỏ ra mình quen biết với tôi. À... Đấy là một khu cũ Sắp giải tòa và xuống cấp Anh cứ đi về trung tâm thành phố đi Lát nữa tôi sẽ chỉ đường cho anh Có điều chỗ đó mùa mưa này có hơi lầy lộ một chút Được rồi Lâm nhẹ nhàng đáp lại Lúc này tôi cũng yên tâm dựa người vào ghế Mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối om Cảnh đêm sâu lắng Đường xá, nhà lầu, cây cối Tất cả mọi cảnh vật Đều ướt sũng bởi cơn mưa rào đổ xuống Theo tốc độ xe nhanh dần Cứ như vậy mà lùi lại trong màn đêm Suốt quãng đường dài Lâm không hề lên tiếng nói chuyện Ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài Và tiếng cần gạt nước kêu két két Tôi không hề nghe thấy thêm một tiếng động nào nữa Có điều vừa nãy dầm mưa Nên bây giờ đầu óc có một chút khó chịu Vừa mệt mỏi vừa đau nhức Mắt nhìn cái gì cũng hoa lên Thành ra có những lúc Anh mở miệng hỏi đường Tôi phải mất tận mấy giây Mới nói được thành lời Bất chợt, trước mặt xuất hiện một chiếc khăn mặt màu trắng vẫn còn được bọc trong chiếc túi ni lông dán tem. Tôi dù hơi mơ màng, nhưng vẫn nghe thấy giọng của Lâm cất lên chậm rãi Không lạnh, không nóng, nhưng lại rất từ tính, dễ nghe, cuốn hút người khác. Tôi vừa mới mua lúc chiều đấy, cô dùng tạm đi, để đầu ướt, sẽ bị cảm đấy. Theo lời nói của Lâm, tôi đưa tay sờ lên đầu của mình, cảm giác lành lạnh nơi lòng bàn tay, Khiến tôi nhất thời tỉnh táo hơn một chút Cũng không hề từ chối liền nhận lấy Cảm ơn anh nhé Lát nữa anh cứ tính tiền vào tiền taxi là được Lâm không đáp lời Trong bóng tối Anh lặng lặng đưa mắt nhìn khuôn mặt của tôi một hồi Bật máy điều hòa lên chế độ ấm hơn Rồi đẩy về phía tôi Ngón tay vô thức mò lấy thuốc lá ở trên người Tuy nhiên anh không hề có ý định hút Mà chỉ ngầm ở miệng Để cho cảm giác thèm thuốc giảm đi Lúc ấy, không hiểu tại sao, tôi lại cất giọng nói. Anh muốn thì cứ hút đi, đừng ngại. Lâm khẽ giọng từ chối. Anh nâng mắt nhìn tôi ở trong gương trước mặt. Từ tốn hỏi đường. Vẻ mặt trước sau đều không biểu lộ cảm xúc gì cả. Không cần đâu. Bây giờ rẽ lối nào nữa đây? À, rẽ phải đi. Đi vào con đường nhỏ kia kia. Xe chạy về phía ngoại thành vắng vẻ. Đi sâu vào con ngõ lầy lội đầy buồn đất. Cuối cùng... Sau một hồi cũng dừng lại trước một con hẻm tối om. Hai chùm đèn đường chẳng đủ soi sáng trong bán kính rộng, tối mờ mờ lại còn bị mạng nhện phủ lên. Nhìn cái bóng in dưới nền bê tông ẩm ướt, còn thấy đàn muỗi di chuyển nhảy nhót. Được rồi, dừng ở chỗ này đi, bên trong đường nhỏ lắm, xe không vào được đâu. Mưa bên ngoài đã ngớt hẳn, tôi rút 200.000 trả cho Lâm. Có điều người đàn ông đó lại không hề có ý định đưa tay cầm lấy. Anh quay người nhìn tôi, rồi lại nhìn những cửa tiệm nhỏ nheo, hắt vào khu chợ nông sản được thắp điện bằng những bóng tiết kiệm. Đẩy cửa đi xuống, vòng qua đầu xe, đi đến con hẻm sâu và tối, lúc này mới hỏi. Bên trong không có điện đường sao? Có, nhưng chắc hôm nay mưa lớn nên bị hỏng rồi. Ngày mai có lẽ bảo vệ sẽ thay thôi. Lâm gật đầu, anh bây giờ mới lấy bật lửa, châm điếu thuốc, vẫn còn ngậm trên miệng. Hờ hững nói Có cần tôi đưa vào bên trong không Tôi lắc đầu Những sợi tóc ẩm ướt Theo động tác khẽ quệt lên trước má Đọng lại một chút ẩm ướt Không cần đâu à, Điện thoại của tôi có đèn đường mà Vậy cô vào trong đi Tôi đợi một lúc rồi rời đi Được rồi anh về cẩn thận nhé Thật ra tôi còn muốn đưa danh thiếp của mình cho anh Và nói với anh rằng Về đến nhà an toàn Thì gọi điện báo cho tôi thế nhưng bản thân là người phụ nữ có tôn nghiêm. Thêm nữa, mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ có thể gọi là quen biết, chứ không đến mức quá thân thiết. Nên lời nói cũng theo đó tắc nghẹn ở cổ. Dù sao, thì cũng nhớ rõ biển số xe của anh rồi. Sau này muốn tìm, tôi nhờ người ở bên cảnh sát giao thông trợ giúp một tí cũng có thể tìm ra thôi. Nói xong với Lâm, tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nhanh chóng xoay người, đi vào con hẻm. Tiếng chó sủa Tiếng giày cao gót cứ thế hòa vào nhau, quyện với cả tiếng xe mô gầm gừ khởi động, vọng lên thật lớn. Nơi khu nhà trọ tôi ở là khu nhà lụp xụp cũ kỹ tồi tàn, nổi tiếng trong thành phố, nhà nhà đều là nhà trệt, có người thì xây 2 tầng nhỏ, cũng có người xây cao để cho những người thu nhập thấp như tôi đến thuê. Mấy năm trước, thành phố đã có dự định tháo dỡ nơi này để thi công dự án khu chung cư cao cấp, nhưng vì có lẽ vốn quá nhiều Lại thêm không đền b thỏa đáng nên người dân giam 3 ngày lại kéo nhau đi kiện cáo thành ra cho đến bây giờ mọi thứ vẫn chưa tiến triển gì cả đi qua khỏi con hẻm quẹo trái chính là căn nhà cũ mà tôi thuê trọ của một gia đình trước cửa có một khoảng sân bê tông nhỏ miễn cưỡng để được xe thêm một mảnh vườn bác sầm với những hộ khác nhau chia nhau dùng để tr lấy rau sạch giết thời gian Còn lại thì đều là những ngôi nhà nối liền san sát Bước lên bậc thang tối om chật trội Tôi khẽ hít một hơi thật sâu Mày hơi nhíu lại vì người thấy mùi khó chịu Xung quanh chỗ này là những đồ đạc không được sử dụng Chất đầy một góc Bề mặt phủ những lớp bụi thật dài Thi thoảng còn nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít Vách tường cũng rất bẩn Theo thời gian trở nên ố mò, loang lộ, ẩm mốc Nhìn thế nào cũng cảm thấy khó lấy được một chút cảm tình Tôi nhìn thẳng, chăm chú đi lên. Hành lang trống trải vang lên những tiếng dài cao gót, cộc cộc. Một lúc sau, lên được đến tầng 4. Đứng ở đầu hành lang bên này, tôi liếc mắt nhìn sang nhà bác sầm, thắp đèn sáng rực với nhiều người tụ tập, mới chậm rãi tiến lại. Chú Vương, hàng xóm bên cạnh bác sầm, là người phát hiện ra tôi đầu tiên. Lúc ánh mắt chú ấy chạm với ánh mắt của tôi, tôi đã nghe thấy chú ấy reo lên. Cụ Quỳnh về rồi kìa! Tôi khẽ gật đầu, mọi người sau tiếng nói ấy cũng đồng loạt xoay người nhìn tôi. Có an ninh trật tự, có gia đình nhà có người bị em trai tôi đánh, có cả những người xung quanh đến hóng chuyện. Nói thật, chuyển đến đây đã nhiều năm, nhưng tôi đối với những người này đều không nói chuyện quá nhiều, cũng có người tôi chẳng tiếp xúc, nên ngoại trừ bác Sầm ra, thì không hề thân với một ai cả. Vì vậy, ngay lúc này nhìn thấy họ, không cần nói tôi cũng biết tất cả kéo đến đây Chẳng phải là vì quan tâm xem tôi và em trai xử lý chuyện này ra sao, mà họ đến để xem kịch vui. Coi những mâu thuẫn này là thứ có thể khiến cho mình tiêu khiển. Cô cuối cùng cũng về rồi, Khánh nó đợi cô mãi đi. Bác Sầm là người thứ hai lên tiếng, phá đi bầu không khí ngột ngạt lúc này. Bác ấy tiến lại phía tôi, trừa ra một khoảng nhỏ cho tôi đi vào trong nhà. Thế nhưng tôi còn chưa bước, thì đã bị một bóng dáng sổ xề chặn lại. Người đàn ông này là người mà bác Sầm nhắc đến trong điện thoại Tên là Khôi Nhà ở lầu trên nhà tôi Tuổi tác tôi cũng không rõ là bao nhiêu Thế nhưng khuôn mặt đã hiện rõ dấu vết của thời gian Đen sạm Lại còn có một vết sạo khá dài Kéo từ thái dương xuống dưới cằm Nhìn thoáng qua Chồng rất sợ và dữ dằn Tôi nghe thấy ông ta hất cằm nói với mình Cô chính là chị gái của cái thằng điên khùng Ở trong nhà lão Sầm có đúng không? hai tử điên khủng Nói ra từ miệng ông ta Khiến lòng tôi dậy sóng Nhưng vì thời điểm nhạy cảm Lại thêm việc tôi không muốn làm to mọi chuyện Nên bản thân vẫn cố dằn xuống Lạnh nhạt gật đầu một cái rồi mới đáp Đúng thế Dường như gã khôi này Đã đợi tôi quá lâu rồi Nên sau khi nghe tôi nói vậy Gã tức tối tuôn một chàng Cách nói chuyện đúng kiểu dân chợ búa không được dạy dỗ Này Thằng đần em cô sáng nay đánh con trai của tôi, đánh sưng hết cả mặt mũi lên rồi đấy. Tôi đưa nó đi khám hết cả 5 triệu tiền thuốc. Cô, mau mau đưa tiền bồi thường đây cho tôi đi. 5 triệu, con số này đối với người khác thì không là gì, nhưng đối với tôi, nó là một con số khá lớn. Nếu không muốn nói là chiếm gần hết tháng lương của tôi, có điều tôi cũng không phải là người dễ uy hiếp và yếu đuối, nên trước tình hình căng thẳng lúc này, tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất. Bác trai à, trước khi nói đến chuyện tiền non, tôi nghĩ chúng ta nên nói về nguyên nhân vì sao vụ việc này xảy ra. Em trai của tôi đúng là đầu óc có chút ngây ngô chậm hiểu, nhưng thằng bé rất ngon, trước này chưa từng đánh ai bao giờ cả. Bác là người mới chuyển đến, không hiểu rõ mọi chuyện, thì cũng không nên quy chụp mọi tội lên tôi như thế. Này, thế ý của nói lỗi là do thằng con của tôi sao? Này nhá, ông đấy nói cho mà biết, con trai ông nổi tiếng ngoan ngoãn từ trước đến giờ, Nó không rảnh háng mà đi treo chọc cái thằng đần kia đâu. Có hay không, thì để tôi hỏi em trai tôi là biết ngay thôi. Bác không cần phải lớn tiếng làm gì. Chuyện của hai đứa nhỏ, tìm được thống nhất thì sẽ giải quyết rất nhanh. Hỏi em cô, đúng là nực cười. Lời của thằng đần như thế, ai mà tin được? Nói đoạn, đến đây thì lão ấy quay sang những người xung quanh hỏi họ. Mọi người nói xem, lời của một thằng đần thì ai tin được không? Nghe ai đây? Những người xung quanh đều thì thầm to nhỏ Mà gã đàn ông trước mặt của tôi Thì hả hê vì đã tìm được đồng minh Nên càng lúc càng được đà lấn tới Mỗi một câu nói đều là một lần gọi em tôi là thằng đần Trong nháy mắt khiến cho tôi chẳng thể nào kiềm chế được nữa Lớn giọng nghiêm nghị nói Đủ rồi đấy Tôi nãy giờ vẫn nói chuyện lịch sự với bác Nhưng bác xem lại mình xem Lời bác nói có chút nào là lịch sự không? Gã đàn ông nhìn tôi trợn mắt cảnh cáo, đoán chừng lúc này gã đã mất kiểm soát. Nếu không phải có mọi người đứng ở đây, chắc sớm muộn cũng cho tôi mấy cái bạt tai. Ông đây đéo thèm lịch sự với mày nhá. Nói chuyện dài dòng mắc mệt, khôn hồn thì đưa tiền bồi thường ra đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết, còn không thì đừng có trách đấy. Tôi nhớ mày, chẳng để ý đến lời nói của gã. Bực trần đi nhanh vào bên trong nhà của bác sầm, em trai tôi đang ngồi ở bàn ăn cơm, nhưng có lẽ vì sợ hãi nên trên khuôn mặt điển trai của nó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cơm thì vương vãi đầy ở dưới sàn nhà, rớt cả lên chiếc ím lớn ở trên cổ. Tiến lại gần một chút, phát hiện tay em được bác sầm băng bó lại bởi một miếng vải đã cũ mò. Bên dưới có bông y tế, không cần đoán cũng biết là bị thương rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi phải cố gắng lắm mới không để bản thân của mình bật khóc. Những khán thính giả của trợ tình thân mến như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và Sa thực sự rất có cảm tình với cả hai nhân vật chính. Họ đều là những người có số phận bất hạnh. Thế nhưng mà họ không hề chuẩn bước, luôn cố gắng mạnh mẽ vươn lên. Và ở trong cuộc sống của chúng ta thì đó là một điều vô cùng đáng quý đúng không ạ? Và đọc đến tập 2 này rồi thì Sa cảm thấy rất rất tò mò về nhân vật Lâm. À, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tác giả sẽ mang đến cho chúng ta Điều bất ngờ nào tiếp theo Ở tập 3 của bộ truyện này nhé Và vẫn như thường lệ sau khi lắng ngày xong tập truyện này Thì quý vị và các bạn Đừng quên để lại những bình luận của mình ở phía bên dưới Chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ Về những sự việc tình huống Đã xảy ra ở tập truyện này Và nếu như mọi người không muốn bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo à, Hứa hạn là sẽ rất hấp dẫn Bởi vì thường thì theo phong cách viết của Lê Tuyết Thì sẽ cảm nhận như vậy Thì mọi người đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngọn giấc. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.